ăn mày dĩ vãng. Tác giả: Chu Lai. Chương 4 Sau cái đêm chết tiệt đó, con người tôi bỗng trở thành bị ám ảnh, cái ám ảnh về người đàn bà đã chết bỗng lột xác thành bà giám đốc sở đã làm tôi hụt hẫng và tê liệt. Cảm ơn cậu, tôi nói với phó chủ tịch quân. Tớ mệt rồi chán lang thang rồi cậu để tớ ở lại đây thôi về trước đi tớ sẽ trở lại sau và cũng có thể không trở lại quân nhìn săm soi vào mắt tôi một lúc theo cái kiểu nhìn của thầy lang băm nhìn vào con bệnh đã tuyệt phương cứu chữa lắc đầu tùy đã biết tính anh từ hồi ở rừng nên không dám cản phận đi sau chỉ xin được khuyên lão tiền bối một câu đời bây giờ khác nhiều rồi cái gì đã qua là cho qua Nếu vẫn không qua được Tốt nhất là đầu hàng và tháo chạy Cái gì tháo chạy Đừng nóng Khiếp Còn mắt lại bạc đi rồi kia kìa Nói thiệt Anh hai đừng buồn nghe Giao trọi những cái gì còn lại để nhận ra anh hai ngày trước Có lẽ an chỉ là đôi mắt Đôi mắt cứ chuyển màu bạc đi Là y như rằng sắp có sấm sét Thế à Tôi cười héo hắt Mắt mình vẫn bạc thế à Chán nhỉ Nếu anh hai dứt khoát ở lại thì cầm tạm hai chỉ vàng và năm trăm ngàn tiền mặt của thằng em để phòng thân những lúc cử nhỡ Anh cứ yên tâm Đây không phải là đồng tiền tham nhũng đâu Tiền nuôi tôm mỗi năm trung bình thu vào 10 đến 15 triệu của vợ chồng em đó Cũng như tiền nhậu khi đêm là tiền em được hưởng phần trăm theo quy chế khi sáng nay em đã ký một hợp đồng làm lãi cho huyện ít nhất là trên 200 triệu Cầm lấy đi Lòng thành của em mà Đáng lẽ những người như anh hai phải có cuộc sống khác kia và mỗi lần trở về phải được tỉnh đón tiếp như những người anh hùng mới phải lẽ? Thôi được, đưa mình một trăm, thiếu xin sầu. Mau trở lại nhen, anh Ba Thành và mấy anh còn sống sót dạo ấy, nhắc đến anh Hoài. Một ý kiến nhỏ, anh nghe hay không thì tùy, nếu ưng... Vợ chồng em mời anh về chung coi dùm cái hổ nuôi tôm 300 hectare ở Long Thành nơi đó cảnh đẹp, người hiền mặc sức cho anh nghĩ ngợi đọc sách và nghỉ ngơi mùa nào thức ấy mỗi tháng cầm lên một cục tiền lên thành phố hay biên hòa đập phá chơi Đi đi tôi đẩy nhanh hắn vào xe để giấu đi mấy giọt nước mắt sắp ứa ra khốn khổ tuổi tác, bệnh tật, lang thang lần đi biên hòa thứ hai này Sao cứ thấy bơ vơ xa lạ Động lòng một chút là có thể chảy nước mắt ra được ngay Thật đúng là không còn ra cái hồn người nữa Đêm lang thang trong thành phố lạ Buồn dây dứt Gần sáng Mệt quá Tôi thuê một chiếc ghế bố Ở cái bến cá sát mé sông ngủ tạm Có trong tay một trăm ngàn của quân Và cũng chừng ấy nữa Nhờ bán chiếc xe đạp tàng tàng ngoài kia Tự dưng thấy vững dạ, Gần năm mươi tuổi đời Đi qua hai ba cuộc chiến tranh, láng tráng dăm bảy ngành nghề, vinh nhục, lên vòi xuống chó đổ cả. Đêm nay đây, côi cút giữa xứ lạ quê người, toàn bộ vốn liếng tư trang còn độc hai trăm nghìn. Nói đến cùng, thế cũng là tươm, cũng còn hơn những thằng bạn không còn nữa, những thằng bạn mà thân thể đã tàn giữa chẳng biết ở góc rừng nào. Mùi cá, mùi mắm, mùi nước đáy, mùi xào nấu, mùi sông nước, và mùi lưu manh đi điếm lãng vàng cả đêm bủa vây lấy tôi, muốn nuốt chung hòa tan thẻ xac tôi vào cảnh đời bụi bậm và trường tồn ấy. Thì tôi chả đã da giữa trong hàng trăm những cảnh đời đen bạc, ue tạp rồi đó sao. Muối bến cá cắn bút như ong, trần trọng mãi không ngủ nổi. Đến khi vừa chậm mắt đi được một chút, thì trời đã tàng tàng sáng, đã thấy thiên hạ nhộn nhạo trở dậy từ bao giờ. Cho thấy đói bụng, Nhưng chải hỡi, vừa sờ tay vào túi đã rụng rời vì toàn bộ số tiền 200.000 đã biến mất, biến luôn cả đôi dép sứt quài dưới chân. Thế là vô sản, tuyệt đối vô sản, vô sản đến tận giái. Tôi cười nhạt trong dáng trời cũng một màu nhạt thếch, Đã quá quen với mọi nỗi đoạn trưởng mất mát. Sự việc này chỉ khiến tôi hụt hẫng đi chút ít mà tuyệt nhiên không thấy buồn phiền phẫn nộ gì có khi lại còn nhen lên một chút vui vui. Đa Khánh Kiệt cho Khánh Kiệt trắng tay luôn, hai trăm nghìn cho gần chọn một kiếp người. Có cũng thế, mà không có cũng vậy thôi. Vẫn là không, một số không tỏ tướng. Và buổi sáng đó, khi cả thành phố đã nhừng nhức cái nắng sánh vàng, tôi, một gã đàn ông bốn chín tuổi, nặng chưa đầy bốn mươi năm kg, không vợ, không con không tương lai, không hiện tại, không các bạc dính túi, chỉ có mảnh quá khứ phập phòng đập trong lòng ngực ọp ẹp. Đầu trần chân đất, một mình mở cuộc hành quân đơn côi tới trụ sở nông nghiệp trong trạng thái thành thản đến mênh mang. Tôi là kẻ không còn gì để mất, mà lại đang đi tìm cái để còn. Nhẹ tình lắm chứ, siêu thoát lắm chứ. Ô hô! Má! Cái ông kia đang khóc má kìa. Một tiếng trẻ thơ vọng ra từ bên đường. Tôi cười, khẽ am vẫy tay lại, và để tỏ ra mình cũng biết chú ý đến lời con trẻ, Đấng thiên thần đích thực của mọi kiếp người, của mọi người. Tôi cúi đầu xuống vội nước, kỳ cọ mặt mày cẩn thận. Hãy đến với cố nhân. Nếu đúng cố nhân, trong dáng bộ đừng quá ăn mày, ăn nhặt, kéo người ta sợ, người ta tránh. Một yếu nhân trói trang giường ấy, Dù trái tim vẫn còn nguyên vẹn màu xanh rừng lá như ngày xưa, họ làm sao có thể dễ dàng nhận mình là chiến hữu, là một thời lãng mạn và khổ đau được. Tôi đưa tay vuốt cao mái tóc lên, ít nhân cũng để lộ được da vầng trán trắng xanh, mà đã có lần cô ấy hôn rất lâu vào đó, nói rằng ngủ một chút đi, rượu lại một chút đi, ơi vầng chán ngang tàn và kiêu hãnh của em. Tôi lẩn mẩn vuốt kỹ từng sợi bạc trắng Như vuốt đi những buồn đau bất hạnh của nửa thế kỷ làm người Dòng nước tinh nguyên cuốn những sợi trắng ấy trôi đi Nhập vào bãi phân chó nằm dập dành ở cuối rãnh Thưa bạn đọc, chắc các bạn sẽ bực mình mà hỏi Ơ hay, cái thằng cha dỡ dặn này mì còn định tìm đến đây làm gì nữa Khi đêm qua, chính Mì đã bị một cú bẽ mặt Đáng lẽ phải tỏn đến già rồi Vâng, điều đó sẽ hoàn toàn chính xác nếu như tôi còn biết bẽ mặt hay còn có mặt để mà bẽ. Tuy nhiên, cũng xin thưa rằng tôi chưa đến nỗi vô sỉ như thế và lại ở trong những tình huống cá biệt như thế này càng bị xua đuổi, người ta càng có cảm hứng nhào vào. Nhào vào giống một con thiêu thân không hề biết mình là tội tình. Hơn nữa, tôi đã có cách riêng của tôi Mà các bạn sẽ được thấy trong cuộc đối thoại rất ư rẻn dữ dưới đây với ông Thượng Trực Sở Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày Chào bác Chào đồng chí Tôi bắn trước với một chất giọng hết sức chững chạc và tươi tỉnh Còn sót lại của một thời đã từng nếm qua mùi vị quan chức Dạ Chào Chào đồng chí Đồng chí ư Có vẻ tạm ổn đây Tôi nghĩ thầm và giấu đôi bàn chân cóc cái vào gầm bàn. Nếu có thể được. Vâng, nếu có thể được. Xin đồng chí cho hỏi ở xã mình có ai tên là Sương, ba Sương không ạ? Im lặng ngột ngạt, đôi mắt đục lờ sau trỏng kính quét qua quét lại trên khắp thân thể tôi như đèn pha đồn địch. Dạ, vâng, ấy, chả là tôi vừa từ ngoài kia vào, hồi đêm ngủ ở bến xe, vô ý nên bị móc hết đồ đạc. Dạ... Cả đôi dép chúng cũng không thà. Vâng. Vua Tập cố tình để lộ vẳng chán ra. Ai? Tôi ấy ạ. Là tôi hỏi đồng chí vừa nói muốn gặp ai. Sương. Ba Sương. Tránh phó giám đốc sở gì đó ạ. Đàn bà. Vâng, đàn bà. Giám đốc ở đây đúng là đàn bà. Nhưng không phải tên đó. Chỉ có Tư Sương, trưởng phòng kế hoạch thôi. Dạ Có thể là Tư xương tôi nhầm Và cũng có thể kiêm nhiệm một chức vụ gì đó cao hơn Vâng Ông này nghỉ hưu đã hai năm nay rồi Ông? Sao lại là ông? Chả lẽ là ông mà buộc tôi phải là bà ư? Vâng, em hỏi thế này khí không phải Bác đừng giận Đồng chí nữ giám đốc ở đây tên là Tư Lan đúng không ạ? Vâng, xả vâng lắm thế có khi bằng tổng số những tiếng vâng cả đời cộng lại. Nghe nói hình như đồng chí ấy có một cái tên nào khác ngoài cái tên Tư Lan. Này, ông già quốc thước tháo kính hẳn ra, nhìn thẳng xuống chân tôi mà không cần giữ ý gì cả. Thế đồng chí hỏi có việc gì? Đồng chí là thế nào với cái người có tên Sương ấy? Dạ, thân ạ, rất thân, vừa là chiến cùng hoạt động, Vừa là bà con. Vâng, bà con bên ngoài ạ. Không có. Ông thả một câu như thả gạch rồi quay đi. Thế... Tôi chỉ có thể trả lời vậy, muốn biết thêm, mời đồng chí quá bộ lên tầng 5, hỏi phòng tổ chức. Vâng, bác cho em hỏi nốt câu cuối, đồng chí giám đốc chính quê ở đâu ta? Tầng 5, tất cả ở tầng 5, quê cũng ở tầng 5, có gì nữa không? tôi cứng họng trước câu hỏi khinh khỉnh quá đôi khó chịu của ông già không biết nên bỏ đi hay nán lại nữa tôi cứng họng vừa lúc đó có tiếng đế giày gõ nặng nề từ trên gác đi xuống tôi nhìn lên và không còn kịp tránh né thằng phản ngực đang hạ càng xuống tôi với bộ dạng của một chiếc trực thăng đầy đạn sáng nay trong bộ cánh nhã nhặn trẻ trung hắn trông không đến nỗi to tát bọng trợn lắm thậm chí còn đẹp trai hùng dũng Nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo, ghi gầm hơn. Còn cách tôi hai bước, hắn hất cầm, hàng ria mép tỉa gọn cũng bay theo. Lại là ông đấy à? Ông bạn thân mến! Không cần biết phản ứng của tôi thế nào, hắn quay qua ông thường trực, sắc mặt không hề thay đổi. Với những loại khách như thế này, ông không nhất thiết phải mất thời gian trả lời. Ông ấy hỏi một người tên Sương, ông thường trực nói sương Lông mày hắn trao lại Tạo thành một đường rãnh sâu hóm ở giữa Như lông mày sư tử Rồi giãn ra rất nhanh Lặng phắc bí hiểm Xương nào Sao lại có sướng khói ở đây Muốn tống tiền kiểu ăn mày Chỉ ít ông bạn cũng phải biết Thủ trưởng cơ quan này tên gì Bụng dạ ra sao chứ Thế nào muốn xin bao nhiêu Một nghìn hay hai nghìn Này cầm lấy Hắn đưa ra một nắm tiền lẻ Phải tới chục nghìn đó Nhét túi lẹ đi, nhớ là không được quay lại nữa. Không, tôi không, tôi bật lùi trả lại, thật sự lung tung. Chê ít hả, hắn cười lên thè thẻ. Quái lạ, một thằng to con như thế mà lại có tiếng cười như dê. Vậy thì cút xéo, đến nơi khác, tỉnh ủy hay ủy ban hành chính gì đó mà tống tiền, nơi đó họ giàu có và phóng khoáng hơn ở đây, đi đi. Ông thường trực giúp tôi cho thằng ăn mày tập làm sang này ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đây là cơ quan nhà nước, chứ không phải bến tàu bãi chợ. Bất chợt, ông thường trực đứng thẳng dậy, đối diện với cái bộ ngực nở nang như ngực đàn bà của hắn. Và tôi cũng không phải là cái thằng súc sinh, cứ thấy mùi đồng loại của mình là hậm hẹ phách lối. Bác, bác nói cái gì? Hả? Hắn trợn trọn mắt lên. Tôi nói cậu là cậu vừa phải thôi. Cậu đừng tính làm ông vương, ông tướng trong cái cơ quan này. Được. Hắn cười nhạt, con mắt sau cặp kính đổi màu chớp sáng. Rồi bác sẽ được trả giá cho câu nói này. Tôi sẽ trả ngay bây giờ đây. Cậu tưởng tôi, một thằng đại tá và hưu, được nhận vào đây làm hợp đồng. Mỗi tháng vài chục nghìn với đủ các thứ việc lênh tinh, với hàng trăm tiếng hự hẹ của thiên về huu đuoc nhan vao đay của cậu viec linh tinh voi hang tram hạnh phúc, sung sướng lắm sao. Cậu nhầm, nói thiệt. Nếu tôi không nẻ cái tình của cô Tư Lan với tôi, không ái ngại cho hoàn cảnh của cô, muốn góp sức phụ giúp cô phần nào, thì tôi đi từ lâu rồi. Ngã phản ngực thoát trở lên lúng túng. Là, là tôi nói thế, cũng vì công việc chung. Tôi đã vì công việc chung từ khi cậu còn chưa ra đời kia, không phải chỉ vì cái chung mà coi rẻ con người. Ngày mai... Cậu có thể thưa với bà giám đốc của cậu cho tôi được hủy hợp đồng. Tôi muốn dặn lại cậu. Ở đời, ở cho nó phải điều. Nếu không phụ giúp được một con người lành hiền như thế thì cũng đừng cản phá, đừng làm dày bả. Kìa, tôi đã làm gì mà bác nói lộn xộn như vậy? Thấy tình thế không mấy hay ho tôi lập tức đánh bài chuồn. Phố xa nắng nóng kinh người. Hơi cá từ bến sông thổi vào tanh lợm. Mẹ kiếp. Một buổi sáng tanh tưởi, một cõi sống tanh tưởi. Lạ lùng, ngày xưa suốt mấy chục năm vụt mặt vào hơi nước vùng sông Sài Gòn. Mà sao không một lần tôi cảm nhận thấy cái mùi vị này. Trời tanh, đất tanh, gió tanh, ngay cả cái nắng hanh vàng đẹp thế mà cũng tanh. Một vệt nắng như vậy từ đâu đó phía sau dọi vào gáy tôi nhôn nhốt. Cáo sườn, tôi ngoái đầu nhìn lại và chợt sững sờ khi thoáng thấy khuôn mặt của cô ta từ trên một khuôn cửa sổ tầng năm đang nhìn xuống giống như đêm qua hà ánh mắt va nhau cái rầm nhưng nhẹ hơn nhẹ hơn rất nhiều nhẹ đến nỗi khuôn mặt kia bay mất như vừa rồi chỉ là ảo ảnh là quáng nắng tôi dạo bước sang bên kia đường dù khuôn mặt kia có là thật đi nữa thì tôi cũng hoàn toàn không muốn mình hiện ra trước mặt cô ta với một bộ dạng thảm hại như thế này mệt mỏi hôi hám và đói khát tôi rơi người xuống một vạt cỏ nhơ nhớp ở bìa một công viên tạm gọi là có chút bóng mát ngay bên cạnh tôi một chiếc ca pot xun xoăn lầy nhầy bắt nắng vàng ánh lên xa hơn chút nữa là một bãi phân người bãi phân rất to khoanh tròn chứng tỏ chủ nhân của nó là một gã có cái bụng tiêu hóa tốt ruồi nhặng bay ẻ ẻ tiếng xe máy nổ vỡ choang choác ở đằng sau dựa lưng vào gốc cây hai cẳng chân duỗi thẳng tôi nhắm mắt lại chắc bạn đọc sẽ hỏi ở tình trạng ấy tôi lấy gì để sống qua ngày hôm nay ngày mai ngày mốt những ngày sau đó cám ơn xin đừng lo cho tôi nếu gọi là còn lại một chút gì của người lính năm xưa thì đó là khả năng chịu cực ở tôi tôi có thể nhịn đói nhịn khát nhịn cả ngủ suốt cả ba ngày ba đêm liên tục mà đầu óc chân tay vẫn hoạt động bình thường Ngày xưa bị thương thối hai mông đít Lết trong rừng lộ ô cả 10 ngày Như chó dại vẫn sống được Uống chỉ là bây giờ Và lại ở đây nắng gió chứa chan, Cuộc sống sôi động Thực phẩm ứ đầy Có đâu cỗi cẩn hoang phế như trong rừng mà ngại Tôi có thể ra bến xin bốc vác thuê Đạp xế lô giờ Đạp xe đạp ôm Rửa bát, đánh giày Thậm chí cả đánh nhau thuê Nếu ai đó nhờ Vẫn được kia mà Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi Chú ngồi đây à Tôi giật mình nhìn lên Ông già thường trực Kìa, bác cũng đi dạo sáng Tôi hỏi cho có hỏi Tôi đi tìm chú Bà ấy cho gọi tôi ư Tôi buột mồm hỏi Không, mà dẹp cái đó qua bên đi Trước hết bây giờ tôi mời chú đi ăn cái gì đã tôi biết chú mệt và đói lắm rồi hả và trong bữa ăn đạm bạc ở một quán cơm bình dân ven sông có cá chê kho tổ rau sống canh chua và một chút rượu đế tôi đã kể lại cho người cựu chiến binh cao cấp na ná cùng cảnh ngộ như tôi nghe về cái nguyên cớ đã đưa tôi đến đây ông ngồi nghe chăm chú chỉ uống rượu lai dai chứ không đụng đũa thỉnh thoảng lại lắc đầu ái ngại có đoạn lại mỉm cười không tin Nhưng bằng đôi mắt hiền tử, ông vẫn khích lệ tôi kể hết sự tình. Nghe xong, ông im lặng một lát rồi nói. Chuyện của chú nói ra, tôi nghe mà biết vậy thôi. Nhưng thấy hoàn cảnh chú hiện thời, lại hiểu chú ngày xưa cũng là dân đánh giặc trong này. Tôi thiệt bụng mời chú về nhà tôi nghỉ tạm, rồi muốn tìm gì thì tìm. Bà vợ tôi cũng người ngoại ở Thanh Hóa, gặp chú có khi lại vui. Tôi cảm động cám ơn ông và xin được khước từ, mặc dù trong lòng rất muốn. Đó là cách ứng xử được coi là cứng rắn đến khó chịu của tôi, rút ra từ sau hàng trăm ngày lận đận và sau bao nhiêu ngày lang thang vô vọng nhọc nhằn. Cuối cùng, bằng cây khoát tay khoáng đạt, hơi dữ dằn của một công dân sinh ra từ miệt vườn Hoàng Vu, ông bắt tôi phải nhận tháng lương 70.000 mới lĩnh của ông. Bậy nào bác! Tôi dãi này. Bác cũng nghèo, tuổi này còn phải lóc cóc đi làm thêm, lấy tiền đâu giúp em. Thằng lính nào ra khỏi cuộc chiến chẳng nghèo, nhưng tôi cũng đỡ. Nhà còn vườn tược, chuồng heo, hầm cá, ba ấy lại đảm, có thể sống tạm đủ. Đi làm cốt cho vui, cách thức tiếp xúc thêm với xã hội. Có khi vì em bữa này mà, bác gặp dày già. Bỏ đi, dày già con mẹ gì, tôi muốn thôi từ lâu rồi. Cái cơ quan nhìn bề ngoài có vẻ khang trang, người xe tấp nập nhưng bên trong ruộng lắm. Cô Tư là người tốt, biết làm việc, nhưng ở dưới chúng nó phá quá, nhất là thằng địch, thằng trưởng phòng cung ứng và tư. Nhà riêng của bà giám đốc ở đâu? Bà có thể... Không có nhà riêng, bà ở luôn trong cơ quan, thi thoảng mới thấy bà ra ngoài đường. Nghe nói tỉnh mấy lần định phân nhà, nhà cỡ xịn đàng hoàng, Nhưng bà lờ đi Hơi lạ Thế còn vợ chồng con cái Chồng con gì đâu Bà độc thân Tôi chật nhớ là lúc chúc tụng Khi đêm ở nhà hàng về hoàn cảnh của cô ta Nhưng vẫn không thể không hỏi thêm Độc thân luôn từ ngày giải phóng Hay là đã có Cái đó tôi không biết Nhưng nghe người ta bảo Bà có số sát chồng Nên bà không muốn dính lụy Sát chồng Trời Ngực tôi bị nén chặt. Bác có thể nói thêm cho em hiểu chút ít về con người này không? Tôi cũng mới về, chỉ nghe nói sơ sơ. Đại khái là thấy mọi người trong sở đều có vẻ kính trọng bà. Họ khen bà làm việc giỏi, năng động, chịu khó nghe ý kiến của chúng, tinh tỉnh nhã nhận, thương người. Không, xin lỗi bác, tôi sốt ruột, cắt ngang. Tôi muốn hỏi, hỏi những cái khác kìa. Cái khác là cái gì? Tiểu sử hả? Tôi đâu có biết. À, coi nào. Hình như thời đánh Mỹ, bà đi tù. Năm 73 trao trả. Bảy năm về đây, thoát đầu chỉ là cô nhân viên trồng rừng không ai để ý. Sau đó là đội trưởng rồi quản đốc, trưởng phòng, giám đốc lâm trường liên hiệp, phó sở và cuối cùng là giám đốc như hiện nay. Bà nổi tiếng là người có nghị lực mạnh mẽ trong học tập, làm việc, lưu bù công chuyện vậy. Làm vẫn giật được mảnh bằng đại học Năm tới sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ Anh Văn, Nga Văn Đều đã đặt trình độ đọc thông viết thạo Tuy vậy Tuy vậy sao ạ Từ từ Tôi biết trong đầu chú đang nghĩ gì rồi Phải bình tĩnh mà suy xét Chắc không phải đâu Xong có điều này tôi cũng nói để chú hay Bà có một nhược điểm Là rất ít giao tiếp Ngoài giờ làm việc Bà không đi đến đâu Không gặp gỡ trò chuyện với một ai cả. Nhiều lần dưới báo chí, truyền thanh, truyền hình, muốn nên làm việc, nhưng đều bị bà kiên quyết khước từ. Có đận, một tay ở tòa báo trung ương làm cách nào đó chụp trộm được hình bà tính đường lên báo. Biết được, ngay nửa đêm bà lặn lội đi tìm, thu lại bằng xong mới thôi. Ở đây, người ta gọi Tư Lan là bà lam cach nao đo chup trom đuoc hinh ba tinh đua len bao biet đốc cấm cung. Cấm cung ư? Tôi lẩm bẩm như trước mặt mình không còn ai khác. Đọc thân, không cho chương ảnh. Khép kín, hầu như không đi ra ngoài. Bác ơi, có khi nào bác thấy cô ta nhắc nhở một chuyện gì đó về sông Sài Gòn, về những cánh rừng ven sông ấy không, hoặc là... Thôi, đầu của chú lại làm sao rồi. Cầm lấy tiền đi, cầm lấy. Cứ coi như là lính tráng giúp đỡ nhau một chút gặp lúc lỡ độ đàng. Ngày trước, khi tập kết ra ngoài, bà con cô bác cho tiền tôi cũng cầm hoài rồi còn ba cái áo quần giày dép sớm mai chú chờ tôi tại đây tôi sẽ mang ra cho khỏi mua kìa bác nhưng tôi còn chuyện của chú nếu phải khuyên tôi chỉ khuyên chú nên trở về biết chú mang nặng kỷ niệm tôi quý càng quý khi giờ đây người ta hầu hết đều bảo nhau quay lưng lại với quá khứ rồi nhưng đuổi theo nó lại là điều không nên suốt từng ngày tuổi Tôi chưa hề nghe chuyện người chết sống lại bao giờ. Người đã chết, để cho họ được yên, đừng quấy lục lên nữa. Tuy vậy, nể tình chú, nhân có mấy người quen đang làm việc trong tỉnh ủy, tôi cũng thử dò hỏi tung tích cổ xem.